Cả anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là Hannes Pansen. Cái tên chương này mình đoán là một trong những cái tiếng thị thầm vang lên bên tai của nhân vật chính là Glenn Moretti bởi vì nghe khá quen thuộc. Ở phần trước thì Glenn đã giải quyết một vụ án nằm ngoài những cái nhiệm vụ của đội kẻ gắt đêm và cũng kiếm được 10 bảng mặc dù là rất ít so với số tiền 200 bảng thù lao nhưng với hắn như vậy cũng là nhiều rồi sau đó thì hắn cũng tâm sự với cả à, ông Neo người đã từng làm kẻ gác đêm nhưng bây giờ đã lui về để làm người quản lý nguyên vật liệu các thứ linh tinh nhưng mà nếu có nhiệm vụ phụ thường vẫn muốn đi để kiếm tiền đến chiều thấy đội trưởng đun vẫn chưa về lên vờ như là mình tiếp tục đi tìm cuốn bút ký kia mà ra đường phố dạo một vòng có 10 bảng thù lao này thì hắn không chờ kinh phí rốt xuống nữa mà có thể tới thẳng câu lạc bộ bói toán kia. Nhưng tiếng thì thầm và cảnh tượng huyền ảo trong minh tưởng và linh thị khiến hắn cấp bách muốn bắt đầu đóng vai xem nó thế nào. Câu lạc bộ bói toán ở tầng 2 của nhà số 2 phố Hau ở khu vực phía bắc của thành phố Tingen, lên lại lần nữa gặp được cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đãi. Cô ta vẫn có mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, trông vừa trưởng thành lại vừa thanh pho gan chỉ dựa vào vẻ ngoài thì khó mà đoán được tuổi tác cụ thể của cô ta. Chào anh, hôm nay anh Glasses không ở đây, anh có muốn đổi người xem bói khác không? Cô bé xinh đẹp kia mỉm cười hỏi. Nghe được câu này, lên bỏ mũ phớt xuống, chào, và vừa đổi lên, vừa lập tức kinh ngạc. Cô còn nhớ tôi sao? Đây là chuyện của năm ngày trước rồi cơ mà. Cô gái tóc xanh mím môi cười nói. Anh là vị khách đầu tiên tìm tới anh Glasses để bói toán, cũng là người duy nhất cho tới bây giờ, nên khó mà để tôi không quấn tượng sâu sắc được ấn tượng về việc tham món lợi nhỏ chịu thiệt lớn ấy hả lên cười nhạo mình một câu rồi trầm ngâm hỏi lần trước anh glacis đến câu lạc bộ là lúc nào bệnh cô gái tóc xoăn liếc hắn một cái trả lời như đang tự hỏi bản thân nói thật thì chúng tôi không thể nắm được quy luật đến đi của hội viên bọn họ là những con người tự do và có công việc khác nhau à tôi nhớ rồi sau cái hôm bói cho anh xong anh glacis hẳn là không tới câu lạc bộ lần nào nữa Chúc anh ta may mắn, mong nữ thần phù hộ cho anh ta. Lên cầu nguyện, không hỏi gì thêm mà cười nói. Lần này tôi tới không phải để xem bói, mà là muốn gia nhập vào câu lạc bộ. Thật sao, đây đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. Cô gái tóc xoăn lập tức tỏ ra mừng rỡ, cho phù hợp với bầu không khí. Hội viên gia nhập lần đầu xin hãy nộp năm bảng lệ phí hàng năm, mỗi năm sau đó nộp một bảng. Còn thông tin chi tiết hơn, chắc tôi không cần giới thiệu lại nữa nhỉ lên móc tờ tiền giấy năm bảng ra khỏi túi áo ở trước ngực nhìn chân dung của henry augustus đệ nhất đang dần rời xa mình sau khi kiểm tra hình mờ chống làm giả cô gái tóc xoăn trịnh trọng cất tiền đi rồi lấy một tờ phiếu ra đưa cho lên anh hãy điền vào tờ khai này tôi lập tức chứng nhận biên lai cho anh có hóa đơn nữa à người nhận là công ty bảo an gai đen bật cười với ý nghĩ đó của mình cầm chiếc bút máy chấm mực trên bàn là màu mực lam Điền thông tin về tên tuổi địa chỉ và công ty Chẳng qua hắn cố ý để chống ô ngày tháng năm sinh Với một thầy bói mà nói thì đây là linh số Có liên quan tới sự huyền bí của bản thân Sau khi viết xong chứng nhận và thông tin về hội viên Cô gái tóc xoăn chìa tay phải ra nói Chào mình anh đã gia nhập câu lạc bộ bói toán của thành phố Tiên gần. Tôi là Angelina Bà Rehat là người phục vụ chăm chỉ của các anh Đây là quy măng xét của hội viên bên trên có chữ khắc độc đáo của chúng tôi có thể chứng minh thân phận hội viên cho anh chào cô angelica lên kẽ nắm bàn tay của đối phương sau đó là nhận lấy chiếc khuy áo màu vàng nhạt hắn phát hiện chữ khắc bên trên sử dụng ngôn ngữ thêm đó là người xem bói angelica thu tay lại ngẫm nghĩ rồi nói không biết là anh am hiểu thật bói toán nào hoặc là anh muốn học phương pháp bói toán nào ở câu lạc bộ này chúng tôi sẽ xem xét mời người xem bói nổi tiếng tới giảng dạy cũng sẽ giới thiệu hội viên am hiểu tương tự, để các anh có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Tôi biết qua mỗi thuật bói toán một ít, không cần phải lo cho tôi quá đâu. Liên đáp quà loa rồi do hỏi, hiện giờ tôi có thể xem bói cho người ta chưa? Tôi cũng không phải kẻ mới học. Anh tới để đóng vai thầy bói chứ không phải để học phương pháp xem bói mà những người thường có thể học được. Angelica vẫn giữ nụ cười lịch sự mà đáp, anh có thể xem bói cho người ta bất cứ lúc nào trong câu lạc bộ này, chỉ là Trước khi xác nhận trình độ của anh, chúng tôi sẽ không giới thiệu về anh khi khách hàng hỏi. Anh hy vọng phí xem bói của mình là bao nhiêu? Hai penny thôi. lên định kiếm khách dựa trên giá rẻ khi mà chưa có danh tiếng. Chúng tôi dựa theo tiêu chuẩn thu một phần tám tổng tiền, rút chi phí là một phần tư penny. Angelica nói lại các quy định trước đó một lần, sau đó mới đưa thông tin và lên viết vào danh sách ảnh người xem bói để cho khách hàng lựa chọn. Làm xong cô ta mỉm cười chỉ vào phòng hội nghị cuối hành lang mà nói Ông Hannat fan Sen đang giảng giải xem bói bản đồ sau anh có thể tìm một chỗ yên tĩnh để dự thính cũng có thể giơ tay để hỏi những vấn đề mà mình chưa rõ Ồ, lên cảm thấy hứng thú đi tới phòng hội nghị, anh muốn nghe xem những gì Hannat Phan Sen dạy có khác gì Neo nói hay không Lúc này Angelica đuổi theo hạ giọng nói Anh Moretti, anh muốn uống trà hay là cà phê, chúng tôi cung cấp hồng trà sibo cà phê Nam Will và cà phê Deep Sea miễn phí. Do dạo này hay đọc báo nên lên biết những cà phê và hồng trà này thuộc dạng dưới mức trung đẳng nhưng biết chắc chắn là chúng nó tốt hơn mấy cái thứ chất lượng kém ở nhà vì thế hắn suy nghĩ rồi nói một cốc cà phê Nam Will ba thể đường, không cho sữa bò. Quận Nam Will của Vương quốc Grand nổi tiếng với bia và rượu đỏ không ít nhân vật tai to mật lớn đều thích chúng mà cà phê thì không có danh tiếng gì. Vâng, tôi sẽ mang vào cho anh. Angelica giơ tay chỉ về phòng họp, lên chậm rãi bước vào trong căn phòng khép hờ, nghe một giọng nói với khẩu âm Akova khá đặc, đang giảng giải. Bói bản đồ sau là một loại bói toán khá phức tạp trong tất cả các thuật bói toán khác. Đây chỉ là với người bình thường mà thôi, tên lặng lẽ bổi thêm một câu, rồi anh thấy 5-6 chiếc bản dài quay lại thành hình bán nguyệt, quanh một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu đen cổ điển, Annette Fancen. Ông ta có mái tóc màu nâu cứng và dày, dựng thẳng lên, hẹt như đang đóng vai con nhím, và đôi mắt thâm quầng. Ngoài ra thì chẳng có điểm nào rõ ràng hết. Thế lên bước vào, hắn át phan sen khẽ gật đầu, không dừng bài giảng lại, mà chỉ giảm chậm tốc độ dậy. Glenn đút tay vào túi, một tay thì cầm gậy tìm chỗ trống ngồi xuống, thoải mái ngả ra sau. Sau đó, hắn đương theo ánh mặt trời vẫn còn sáng rõ lúc xế chiều, mà nhìn quanh một vòng, thấy có sáu hội viên ở đây, bốn nam hai nữ. Bọn họ chăm chú ghi chép, người thì khẽ khẽ trao đổi gì đó với nhau, kẻ thì lại quay sang cười với lên lên cất gậy, đè chiếc mũ phớt xuống, gập ngón tay, kẽ gõ lên ấn đường hai cái. Hắn đưa mắt nhìn Hannas đè nhìn khí chàng của ông ta, nhìn màu sắc độ sáng và độ dày khác biệt. Màu đỏ sặm, có sự lo âu về mặt cảm xúc, các bộ phận khác đều khỏe mạnh, chỉ có chỗ đó là có vấn đề, không rõ bị làm sao. lên vừa nhàn nhã nghe giảng vừa nghĩ lúc này hắn bỗng nắm tay lại chặn ở trước miệng tránh cho vị cười ra tiếng bởi vì hắn chợt thấy mình chẳng khác gì một vị bác sĩ đông y nhưng không có bằng cấp hiện tại hắn khá hài lòng với năng lực linh thị này tuy chỉ có thể phán đoán tình huống một cách đại khái không thể phân biệt được các chi tiết cụ thể nhưng như vậy cũng đủ cho hắn có được thông tin hữu ích hắn lại nhìn quanh một lượt sau đó gõ nhẹ lên ấn đường hai cái the phan biet đuoc cac chi tiet cu the nhung nhu vay cung đu chan co đuoc thong tin như đang suy nghĩ những gì hắn nát vừa nói quái bản đầu sau là một loại của thuật chiêm tinh Nhưng người thường có thể thử giải mã, ví dụ bản đồ sao, thời điểm sinh, chính là dựa theo vị trí mặt trời, mặt trăng, sao lam và sao đỏ trên bầu trời khi mà một người được sinh ra trên bản đồ sao và được đánh dấu bằng ký hiệu tượng trưng của chúng, kèm theo trạng thái các chòm sao tương ứng để giải mã vận mệnh của đối phương, để làm được yêu cầu người xem bói bắt buộc phải biết tính toán ra trạng thái của các hành tinh và cac hanh tinh va chom sao khá là phức tạp đương nhiên cũng có người xuất bản sách tham khảo để người ta có thể tra cứu có người thì đơn giản hóa đi bằng cách chỉ dùng các chòm sao để giải mã theo kiểu mơ hồ nhất lên lẳng lặng lắng nghe không xen vào cũng không hỏi thi thoảng hắn lại vuốt ve viên thạch anh vàng trong cổ tay áo thỉnh thoảng thi nhấp một ngụm cà phê nam vu mà angelica đưa vào một lúc lâu sau hà nát dây dây ấn đường mà nói có lẽ các anh chị cần vẽ thử bản đồ sao cho mình Nếu có thắc mắc gì có thể tới tìm tôi. Tôi ở phòng thủy tinh trắng. dõi mắt nhìn ông ta bước đi. Một anh chàng trẻ tuổi mặc sơ mi trắng với giê lê đen đứng dậy đi tới bên cạnh lên Xin chào, tôi là Edward Steve. Chào anh, Glenn Moretti. Glenn đứng dậy đáp lễ. Bói bổn bản đồ sao phức tạp thật. Mỗi lần nghe là tôi lại muốn ngủ. Edward Steve cười tự giễu bản thân. Glenn cũng cười nói đó là bởi vì Ông Phan Sen lần nào cũng không nhịn được mà giảng dạy tất cả trí thức ông ấy biết cho chúng ta, giống như đưa cho chúng ta một bàn tiệc Antis lớn, rất không tốt cho tiêu hóa. Nếu là tôi ấy, tôi có thể ăn hết cả một bàn tiệc Antis, còn họ lúc nào cũng dùng những chiếc đĩa to tổ bố, đựng có chút xíu thức ăn à? Edward cười ha hả, tiện thể ngồi xuống tò mò hỏi Anh là hội viên mới à? Hai năm nay tôi chưa gặp anh bao giờ. Tôi vừa gia nhập câu lục bộ hôm nay. Liên thản nhiên trả lời Anh có sở trường với cái gì? Tôi thì am hiểu bói bài tarot và tú lơ khơ, Edward thận miệng hỏi. Tôi cái gì cũng biết, chỉ là biết một chút thôi, lên dùng những từ ngữ miêu tả mình lúc trước mà đáp lại, không phải lấn khiêm tốn mà là có quá nhiều tri thức thần bí về bói toán mà anh chưa biết. Anh em chờ tí nhá. Cái con. Ờ cho tôi con o tap biết đay Đây, này em nhé <cười> lần nữa ngay khi các hội viện hạ hội viên khác định tới đây trao đổi về bói bản đồ sau thì Angelica đi vào anh Steve có người tìm anh xem bói kìa vâng Edward Steve đứng dậy cười nói Toàn trông anh có vẻ là một người xem bói rất giỏi lên nhìn anh ta Không phải, đó là vì chi phí xem bói của tôi phù hợp nhất Edward gác cười Người vào đây xem bói chắc chắn không chọn người nào có phí xem bói đắt nhất trừ phi đầu của họ bị lừa đá thì ga chọn mấy vị giá rẻ nhất khiến mình chẳng yên tâm chút nào Phi ở mức trung bình chính là dễ có khách nhất Tôi chính là cái tên bị lừa đá vào đầu mà anh nói đây Nhìn anh ta bước đi, lên chật lắc đầu cười. Hình như là phí xem bói của mình có vấn đề. Hắn đứng lên cầm gậy trống đi ra khỏi phòng họp, lại tìm Angelica rồi nói Tôi muốn thay đổi phí xem bói. Ờ, tám Penny. Angelica nhìn hắn thật chăm chú. Chúng tôi sẽ thoả mãn yêu cầu của anh, nhưng sẽ nói cho khách hàng rằng anh vừa mới gia nhập câu lạc bộ mà thôi. Không thành vấn đề, lên gật đầu không chút ngần ngại. Đôi khi sự thân bí là một trong yếu tố quan trọng để thầy bói hút khách. Sửa xong tư liệu, lên quay người đi về phòng hội nghị, lúc này hắn thấy Phan Sen đi ra khỏi phòng thủy tinh trắng, tay cầm một chiếc gương trắng bạc. Người xem bói nổi tiếng này nói với năm vị hội viên ba nam hai nữ ở trong phòng: "Gần đây tôi mới nắm giữ được một thuật bói toán mới, bói ma kính, các vị có muốn học không?" "Bói ma kính? Đây không phải là phương pháp xem bói an toàn gì?" Lên đứng ở bên ngoài phòng, nhíu mày lại. Là một thầy bói vừa bước vào cánh cửa của thần bí học, Lên không dám vỗ ngực tự tin là mình biết rất nhiều, nhưng hắn dám khẳng định là mình biết nhiều hơn người bình thường không ít, biết rõ mọi luật, mọi loại thuật bói toán có thể dựa theo tiêu chuẩn mà chia ra làm ba loại lớn, mà tiêu chuẩn chính, nơi gợi ý phát ra. Phương pháp bói toán thứ nhất bao gồm các loại như bói bải tarot tú lơ khơ, con lắc cảm xạ, bói gậy và cảnh trong mơ. Mượn dùng linh tính bản thân người đó cùng với gợi ý lấy được khi kết nối với linh giới để nhận được kết quả giải má xem bói. Chỉ là con lắc cảm xạ và bói gậy có yêu cầu về linh tính, thể tinh thần và thể tinh linh rất cao. Không phải người phi phạm thì sẽ không nhận được gợi ý chính xác và rõ ràng. Mà bói bài thì dùng ý nghĩ của các biểu tượng cố định khiến cho người thường mơ hồ cảm nhận được gợi ý thì cũng có thể nhận được những cảnh tượng trong mơ đan sen. Phương pháp bói toán thứ hai thì có thần số học, chiêm tinh và các loại hình được biến đổi từ chúng ra. Người xem bói sẽ dựa theo những tin tức khách quan thông qua việc hỏi người ta hoặc là sự biến hóa tự nhiên để tính toán suy đoán và giải mã ra kết quả tương ứng quyền chủ động không nằm ở trong tay người được bói mà là ở người xem bói phương pháp bói toán thứ ba là dùng lực lượng thứ ba ở bên ngoài của người xem bói và người được xem bói đĩa tiên và bút tiên mặc lên biết ở kiếp trước chính là thuộc về loại này thông qua nghi thức nhất định để cầu xin những thứ thần bí cho ra đáp án trực tiếp tuy người thường mà làm thì đại khái là không thành công nhưng lỡ như mà còn kết nối được với những thứ ác ý hoặc chỉ tiếp xúc đã khiến người ta sụp đổ thì thường sẽ tạo nên bi kịch bói ma kính mà Hán Nát Phan Sen vừa nhắc tới thuộc về loại phương pháp thứ ba ở trong thần bí học gương là cánh cửa kết nối tới thế giới linh tính, tới những thứ quỷ dị xảo trá chưa biết rõ cho nên lên dự định đứng ngoài nghe xem người xem bói nổi tiếng này sẽ giảng giải như thế nào để quyết định có nên báo cho đội trưởng tới tịch thu cái máy tính phí ga của ông ta hay không Đương nhiên cũng có biện pháp an toàn khi bói ma kính đó là khẩn cầu đáp án từ bảy vị thần linh chính thống. Dù người bình thường khó mà nhận được gợi ý thật nhưng chỉ ít là không có nguy hiểm hay hậu quả đáng tiếc nào. Còn loại bói ma kính bị những tổ chức như kẻ gác đêm kẻ trừng phạt quản lý nghiêm ngặt chính là cầu xin sự trợ giúp từ những tà thần hoặc kẻ thần bí do các tổ chức thần bí thủ thờ phụng. Mặt khác tự mình bịa ra thì cũng không được. Có khi mỗi một từ, mỗi một tính chất riêng sẽ khiến thứ mà ta không biết để ý tới. Trong thế giới đầy dãy sức mạnh tâm linh phi phạm này, những bói toán tương tự luôn đi theo hướng tệ nhất. Thậm chí lên còn nghi ngờ rằng nguyên chủ Quét và Naya đã dựa theo cuốn bút ký của gia tộc Anti-Genus tạo ra loại xem bói đen tương tự như vậy. Lúc này, Hanath đã nói rõ nguyên lý của bói ma kính cho nằm hội viên kia, bắt đầu mô tả tới quá trình cụ thể. Đầu tiên là dựa theo vị thần mà mình thờ phụng chọn ra ngày và thời gian thích hợp việc này có thể dựa theo cuốn sổ tay chiêm tinh để quyết định ví dụ như chúng ta cũng biết chủ nhật tượng trưng cho nữ thần đêm tối là biểu hiện của việc nghỉ ngơi mà 2 đến 3 giờ sáng, 9 đến 10 giờ sáng 4 đến 5 giờ chiều 11 đến 0 giờ đêm là thời gian mà mặt trăng bị nữ thần đêm tối thống trị cho nên những ai thở phụ nữ thần đêm tối có thể tiến hành bói ma kính vào những khoảng thời gian ma mat trang bi nu than đem toi thong tri cho nen nhung ai tho phung nu than đem toi co the tien hanh boi ma kinh vao nhung khoang thoi gian nay trong ngày chủ nhật kiến thức cơ bản có vẻ vững lên đứng sau cánh cửa khép hở, khẽ gật đầu. Không thể không nói rằng trong lúc bảy giáo hội lớn đang hạn chế lẫn nhau như thế này, quả thực là có tri thức thần bí bị tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như cuốn sổ tay chiêm tinh đã cung cấp rất nhiều hàm nghĩa của các biểu tượng, chỉ là không có ma dược hay sức mạnh phi phàm thì người thường gần như không nhận được hiệu quả như mong muốn. Tiếp theo, chúng ta lau gương thật cẩn thận, phải là gương trắng bạc để nó ở vị trí tượng trưng cho mặt trăng ở trong nhà. À, nát biểu diễn với đạo cụ trong tay. Không, lúc này thứ cần là xem bói con lắc. Đầu tiên chọn một vị trí, lầm nhầm. Nơi này phù hợp cho bói ma kính bảy lần. Sau đó nhìn hướng chuyển động của con lắc. Nếu thuận chờ kim đồng hồ là có, ngược lại thì không. Đương nhiên, nếu anh cầu khẩn tới thứ thần bí, không biết và đầy ác ý, thì vị trí không phải là thứ mấu chốt nữa. Quan trọng là thần có cảm thấy hứng thú hay không. Lên lặng lẽ sửa lại. Lúc này hắn có cảm giác Mình đang ngồi nghe thầy giảng vậy Hà Nát Sen Không nghe được lời nói trong lòng của lên Nên vẫn giảng giải kỹ càng những gì Mà mình đã chuẩn bị chờ khi hội viên ghi chép xong Ông ta nói tiếp Sau khi tắm gội xong Xác nhận dèm cửa đã được kéo lại Cửa phòng khóa trái Thì hãy đốt một cây nến đặt trước gương Thanh khính cầu khẩn với thần linh của anh chị Nhớ hỏi vấn đề một cách đơn giản nhất Đừng có trải chuốt cho nó phức tạp lên Sau khi khẩn cầu 7 lần Cầm gương lên rồi khẽ thả nó xuống đất Bắt buộc phải làm thật nhẹ Ghi nhớ hình dáng của nó Khi vỡ vụn Đó chính là gợi ý mà thần linh đưa cho Tôi sẽ giảng giải cụ thể một vài biểu tượng Chủ yếu cho các anh chị nghe Ồ, đây là bói ma kính chính thống Lên thở vào nhẹ nhóm Sau đó đi vào trong phòng Ngồi xuống vị trí cũ Rồi uống cạn cốc cà phê Nam Will ban nấy Chính thống có nghĩa là Có thể nhận được gợi ý Nhưng không có cách giải mã chân chính nào cả Mà nếu người phi phàm nhận được lời hồi đáp Từ trong quá trình này là có thể nhìn thấy trực tiếp hình ảnh trong gương nhận được thông tin tương đối rõ ràng biểu tượng được hình thành từ mảnh vỡ quá nhiều nên hăn nát nói rất lâu mãi tới khi Edward Steve trở lại phòng sau khi đã xem bói cho người ta xong mà ông ta còn chưa kết thúc nên không hỏi Edward bói gì cho người ta hay dùng phương thức gì bởi vì đây là quy định bất thành văn của người xem bói với nhau hắn muốn đóng vai thầy bói cho nên tất nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, trừ phi đối phương chủ động kể lại cho hắn Tôi phát hiện nhiều khi những gì chúng ta giải mã được đều quá mơ hồ, dường như là đăng, lựa ý, hùa theo nhu cầu khác nhau, làm cho những người khác biệt có thể tìm được những miêu tả về bản thân từ trong những gì được giải mã. Edward nhấp một hấp hồng trà sibo, thở dài khẽ nói, ví dụ như gặp nhiều trắc trở, trải qua tai ách, nhưng cuối cùng sẽ thấy ánh bình minh. À, chẳng ai biết ánh bình minh sẽ tới vào lúc nào. Ví dụ như hành trình lần này của anh không quá thuận lợi, nhưng chắc chắn là có thể sống sót. Người chết thì hẳn sẽ không đội mồ sống dậy chạy tới phản bác lời tôi đâu chứ. Bởi vì không nghe từ đầu nên anh ta đã bỏ qua cái khóa học ma kính của nát Thiên lệch kẻ sống sót, lên mỉm cười bổ sung. Thiên lệch kẻ sống sót chính là rất nhiều bản thống kê tới từ những người còn sống, may mắn sống sót và bỏ qua người chết cho nên kết quả bị sai lệch thấy rõ. Đúng, xem đại đế quả là một nhà triết học, Edward tán thưởng. Lên bức lên bưng cốc cà phê đã hết lên và nhấp một ngụm toàn bộ buổi chiều các hội viên đều đắm chìm trong việc bói bản đồ sao và bói ma kính Thì thoảng lại tới tìm lên và Edward thảo luận lúc này lên đều cố gắng thực hiện chức trách của thành viên không chính thức của tiểu đội đọ kẻ gác đêm đó là dẫn dắt bọn họ tránh việc liên quan tới vi phạm hay những suy nghĩ nguy hiểm nhưng mà chuyện hắn muốn làm nhất thì lại chẳng được đó chính là mấy người tới hỏi hắn đều không có nhờ hắn xem bói giúp cho Có lẽ lần sau, anh chị phải chủ động chào hàng, nói phép vài câu, như là anh chị đang gặp vẩn rủi, hoặc là dạo này anh chị gặp điều bất hạnh không, anh chị làm gì cũng không thuận lợi à, không thể lại lại, giống như thầy bói. Nghĩ tới những điều này, lên lại lắc đầu tự giễu. ăn cầm gậy đứng lên, chào tạm biệt rồi đi về. Năm giờ rưỡi, Edward Stee mặc áo khoác đang định ra khỏi câu lạc bộ bói toán, thì bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc, Chào buổi chiều tốt lành, là xít, đã lâu không gặp. Anh ta mỉm cười chào nhìn người bạn chung sở thích mặc bộ vest hay mặc đeo cái nơ màu đen, dắt một chiếc kính mắt đơn ở trong túi ngực trước. Ngay sau đó anh ta nhận ra sắc mặt Classic không được tốt cho lắm, ngay cả mái tóc vàng óng ả mềm mại cũng sờ sác đi. "Chào buổi chiều, Edward." Khục. Classic một tay cầm mũ, tay kia thì lại giơ lên che miệng ho khụ khụ mấy cái. "Edward quan tâm hỏi, hình như anh bị bệnh rồi." Bệnh rất nặng, thậm chí lúc trước còn chuyển thành viêm phổi. Nếu không phải vợ tôi gặp được một vị dược sĩ rất tài giỏi, đã cho tôi mấy liều thuốc thần kỳ. Nếu không, có lẽ anh phải tới Nghĩa Trang thì mới gặp được tôi. Lassit nói, giọng đầy cảm giác nghĩ lại mà sợ và cảm thấy may mắn. Đúa tôi, tôi không thể ngờ được, lúc trước trông anh khỏe mạnh như vậy chua toi toi khong the ngo mà. Nhìn xem, bây giờ anh suy yếu thế này rồi. Tôi nhớ là tuần trước có bói qua cho anh, không thấy có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ bị bệnh nặng như vậy. Edward chuyển động cây gậy ba tong kinh ngạc nói Kết quả coi bói của tôi cũng giống anh. Có lẽ chúng ta chưa được coi là người xem bói đủ tư cách rồi. Hơn nữa, Classis đột nhiên nhớ tới chuyện ở hôm thứ hai và mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Đúng lúc này cô gái Angelica xinh đẹp tới nghênh đón, chào anh ta với nụ cười dịu dàng. Sau khi hỏi thăm xong, cô ta nhận ra tình hình sức khỏe của Classis, cung cấp vài đề nghị rồi mất thuận miệng nói Anh Classis Anh Moretti lúc trước tìm anh xem bói, cũng gia nhập vào câu lạc bộ rồi. Người tìm tôi xem bói lúc trước ấy hả? Mắt Glasses tỏa sáng. Chúa ơi, anh ta đang ở đâu vậy? Anh ấy đi rồi. Angelica và Edward đều không thể hiểu được phản ứng khác thường này của Glasses. Glasses bước tới hai bước kích động nói Nếu lần sau anh ta tới, mà tôi không ở câu lạc bộ, xin cô nhớ phải hỏi anh ta bao giờ lại tới nữa? Glasses, có chuyện gì à? Vì Clint Moretti kia đã làm gì anh sao? Edward nghi hoặc hỏi Clacid giơ cánh tay lên nhìn thẳng vánh mắt tim tòi của Edward và Angelica hào hứng trả lời anh ta là một vị rất rất thần kỳ Clacid thả tay xuống dùng tới ba chữ rất để mà miêu tả cuối cùng chốt lại là một vị bác sĩ 7 giờ rưỡi tối trên bàn ăn của nhà Moretti lên vì sao chú chỉ làm cố vấn mà phải đi làm sớm như vậy có phải mấy công chuyện khẩn cấp của công ty bảo an kia quá nguy hiểm hay không Benson siêng một miếng khoai tây hầm thịt bò, lo lắng, nhắc tới chuyện lúc sáng sớm. Lên cẩn thận nhả xương cá, trả lời bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn. Có một số tài liệu lịch sử cần chuyển tới Bách Lung ngay lập tức. Em phải trình diện để kiểm kê xác nhận không bỏ sót thứ gì. Anh biết đó, cái đám chỉ biết giờ nắm đấm này, hoàn toàn không biết tiếng phu sạc cổ là gì. Nghe hắn trả lời như vậy, Benson nhai trong thức ăn trong miệng rồi cảm cái một câu. Chỉ thức lúc nào cũng rất quan trọng nhân cơ hội này lên lấy tờ tiền năm bảng còn lại đưa cho benson đây là thù lao nhận được thêm cho hôm nay anh cũng cần một bộ quần áo cho ra dáng năm bảng benson và melissa đồng thanh thốt lên benson cầm tờ tiền lên lật qua lật lại nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ nói công ty bảo an này hào phóng ghê chứ nhỉ một tuần anh ta được có một bảng mười so bốn tuần vừa tròn sóng bảng gần bằng với tiền thù lao thưởng thêm này Mà dựa vào tiền lương đó, anh ta có thể nuôi hai người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể ăn thịt hai ba lần một tuần, hàng năm đều có thêm quần áo mới. Không ai nghi ngờ gì à? Len cố ý hỏi ngược lại. Benson cười hét hả. Anh nghĩ là chú không có năng lực đó, cũng không có cái gan đi cướp ngân hàng đâu. Anh không phải là người biết nói dối. Melissa dừng giao nĩa lại trả lời nghiêm túc. Bây giờ anh là một kẻ nói dối không chớp mắt đây. Len bỗng cảm thấy xấu hổ tuy do thực tế ép buộc nhưng được cô em gái tin tưởng như vậy vẫn khiến hắn có cảm giác tuyển muộn trong lòng công việc hôm nay có vẻ rất gấp cũng rất quan trọng em lại có vai trò rất quan trọng nữa đây là lý do mà vì sao được năm bảng lên giải thích sơ qua từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là sự thật về phần kinh phí năm bảng sắp phát món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc bộ bói toán hắn định giấu riêng một là nếu mang năm bảng nữa về nhà sẽ làm hai người kia khiếp sợ Khiến bọn họ nghi ngờ rằng mình có phải đang làm công việc bất hợp pháp hay không, hay là vì học tập và nắm giữ tri thức thần bí về thầy bói, cho nên hắn phải tích góp để mua vật liệu. Benson thỏa mãn cắn một miếng bánh yến mạch, suy nghĩ hơn 10 giây rồi mới nói, công việc của anh hiện giờ chả cần quần áo ra dáng làm gì cả, ờ, nói cho đúng thì là vải dẹt rất là tốt, những bộ ở nhà thế này là đủ rồi. Ông chờ lên khuyên giải, anh ta chủ động nói, có khoản thu nhập thêm này, chúng ta coi như có thêm tiền tiết kiệm thực sự. Anh định mua thêm mấy cuốn sách về kế toán để học chuyên sâu. lên và Melissa, anh không muốn 5 năm nữa, lương một tuần của anh vẫn dưới hai bảng. Em biết đấy, ông chủ với tay quản lý của anh đầu toàn là cứt thôi, cứ há miệng nói là phụt ra thứ mùi kinh khủng. Ý tưởng rất tuyệt, lên đồng ý, tiện thể dẫn dắt. Sao không học thêm một bộ sách văn pháp trong phòng em nữa? Nếu muốn trở thành người có thể diện và thực sự nhận được thủ lao tương xứng thì đây chính là yếu tố mấu chốt. Có lẽ không lâu nữa thì cuộc thi tuyển nhân viên công vụ sẽ xuất hiện ở vương quốc Ruel chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ có lợi không ít. Nghe vậy thì mắt của Benson sáng lên anh suýt thì quên mất việc nào. Nào, hãy cụng ly cho tương lai tốt đẹp của chúng ta. Anh không uống bia mạch đen mà rót canh hầu vào ba cái cốc rồi cụng nhẹ với hai người anh em của mình. Uống cạn nước canh lên nhìn cô em gái đang hăng hái chiến đấu với món cá rán, cá cười nói Ngoài sách cho anh cả thì em nghĩ Melissa cũng cần một chiếc váy mới Melissa ngẩng mặt lên lắc đầu liên tục Không, em thấy tốt nhất là Tích góp lại, lên bổ sung cho con bé Vâng, Melissa gật đầu thật mạnh Thật ra không dùng vải dẹt và thiết kế mới nhất thì sẽ không quá đắt Tên con thừa, chúng ta tích góp lại là được lên nói với thái độ không cho phép từ chối Benson cũng phụ họa Melissa, chẳng lẽ em định mặc váy cũ trong dạ tiệc sinh nhật 16 tuổi của Selena à? Selena út là bạn học kiêm bạn tốt của Melissa, điều kiện gia đình không tệ. Anh trai cô ta là cố vấn pháp luật, cha là nhân viên lâu năm ở chi nhánh ngân hàng Tin Gần, là ngân hàng Bách Lung. Chẳng qua cái mà bọn họ gọi là dạ tiệc, chính là mời bạn bè tới ăn tối, nói chuyện phiếm hoặc chơi bài với nhau. Vâng, Melissa cúi đầu xuống khẽ than, sau đó chọc mạnh vào một miếng thịt bò hầm. Con bé im lặng một lúc, bỗng nhớ tới một việc Ben vội ngẩng đầu lên nói. Phu nhân sắc ở nhà bên bảo hồ gái đưa thiệp mời tới, mong là chiều chủ nhật chính là 4 giờ chiều mai tới thăm chúng ta kiểu nửa chính thức để làm quen hàng xóm mới. Bà sách à, lên mù tịt, nhìn cả anh trai và em gái của mình. Ben dần dơ ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn ăn, vừa như tự hỏi lại vừa như đang nói. Bà sách ở số 4 phố Hoa Thủy Tiên ư? anh gặp chồng của bái rồi là một vị cố vấn pháp luật lâu năm cố vấn pháp luật lâu năm có lẽ ông ta biết anh trai của Selena Melissa tỏ ra mừng rỡ nhà chúng ta là số 2 phố hoa thủy tiên lên khẽ gật đầu nói làm quen với hàng xóm là chuyện cần thiết chẳng qua mọi người biết đó chủ nhật thì em vẫn phải tới công ty chỉ có thứ hai mới được nghỉ nên nói tiếng xin lỗi với bà Jack giúp em nói tới đây hắn nhớ tới hàng xóm ở đời trước lại nhớ tới hàng xóm Ở nhà trọ phố chứ thập sắt, hắn buồn cười, kẽ thở dài nói, thăm kiểu nửa chính thức, không phải hàng xóm nên quan biết và tiếp xúc tự nhiên sau Ha ha, lên, vậy thì chú không rõ rồi. Gần đây chú đọc không ít báo chí, nhưng lại chẳng đọc mấy cuốn tạp chí cung cấp cho đám gia đình và phụ nữ. Bọn họ gọi những gia đình có thu nhập từ 100 tới ngàn bảng một năm là tầng lớp trung lưu, nói rằng đây là giá cả của vương quốc. Cùng ca ngợi tầng lớp trung lưu, không có sự ngạo mạn như quý tộc và phú hào, cũng không có thô lỗ như tầng lớp thấp. Benson giải thích rất thoải mái và khoái trá. Những tạp chí này đơn giản hóa đi không ít nghi thức kết giao của đám quý tộc, coi đó là dấu hiệu của tầng lớp trung lưu tới chơi thân mật. Thầm nửa chính thức và thăm chính thức cũng là bắt nguồn từ chỗ này. Nói xong, anh lắc đầu bật cười. Nói như vậy, những quý ông, quý bà và quý cô, coi mình thuộc về tầng lớp này sẽ rất chú ý đến những chi tiết tương tự, Bọn họ từng đến tăm hàng xóm và bạn bè vào khoảng từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tới, gọi là thăm sáng sớm tới thăm sáng sớm lên và melissa đều kinh ngạc thốt lên. 2 giờ chiều tới 6 giờ tối thì còn sáng sớm cái nỗi gì benson đặt dao và nĩa xuống nhún vai cởi nói, anh cũng chịu thôi. Dạo này anh đọc tạp chí mà mấy cô đồng nghiệp mang tới. À, có lẽ là vì mặc trang phục đi lễ sáng sớm để sang chơi. Ban be vao khoang tu 2 gio chieu toi 6 gio toi goi la tham sang som toi tham sang som len va melissa đeu kinh ngac thot len 2 gio chieu toi 6 gio toi thi con sang som cai noi gi benson đat dao va nia xuong nhun vai cuoi noi anh cung chiu thoi dao nay anh đoc tap chi ma may co đong nghiep mang toi a co le la vi mac trang phục lễ sáng là lễ phục cho lễ Misa tụ hội, sau đó thì thay bằng bộ vest khác hẳn với trang phục của lễ muộn. Được rồi, sáng mai hai người nhớ mua bột cà phê với la trà tốt hơn nha, thêm ít bánh nướng xốp và bánh chanh ngọt ở chỗ bà Slim nữa, không thể thất lễ với hàng xóm được. Linh cười một tiếng, lấy miếng bánh mì còn lại chấm xuống nước thịt, kẹp một ít khoai tây rồi cho vào slin Sáng sớm ngày hôm sau cũng là ngày Chủ nhật, len uống hết cốc trà sấu, đặt tờ báo lên uong het coc đội mũ phot cầm cái gậy ba toàn mạ bạc chậm rãi rời khỏi nhà lên xe ngựa công cộng để tới phố jotelandê hắn chào hỏi rosanna người vừa kết thúc ca trực đêm và đang định sang phòng nghỉ ngủ bù một giấc rồi đi xuống dưới lòng đất ở khúc quanh hắn gặp được một đội viên của kẻ gác đêm là kẻ không ngủ Royal raiden cô ta là một người trông khá lãnh đạm có hàng lông mi dài và nhỏ đôi mắt to và mái tóc đen bóng như tơ lụa chào buổi sáng raiden lên mỉm cười chào Loia khẽ liếc hắn với đôi mắt màu xanh đậm, trao lại với một cái gật đầu rất khẽ. Khi hai người bước qua nhau, Loia bỗng dừng lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nghi thức mà Pháp là thứ rất nguy hiểm. Hả? Lên ngẩn ra, khi hắn quay người lại thì chỉ thấy bóng lưng dần xa của cô ta. Cảm ơn, hắn nhíu mày rồi khẽ hô với cái bóng lưng của Loia Raiden. Giáp ra vào bên trái khi hắn nhanh chóng gặp được lão neo vốn đang trực ở pho vũ khí và Brad Người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Đi thôi, tới nhà của tôi Tôi đã nhận đủ tài liệu tương ứng rồi Brad cũng đồng ý Trông khó giúp rồi Neo cười hơ hớ Lên lập tức kinh ngạc Không ở đây à Neo xách một cái dương nhỏ làm từ bạc chặc một tiếng Chỗ này không có không gian để luyện tập nghi thức ma pháp Lên không hỏi gì nhiều Mà đi theo Neo trở lại mặt đất Sau đó thì hai người đi sang ngựa công cộng Về khu ngoại ô phía bắc Nhà của lão Neo là một tòa nhà Cào giấy, ở trước nhà có trồng các nguyên liệu như hoa hồng, kim bạc hà. Vừa mới bước vào là cửa hiên trải thảm. Bên trong là hai giấy ghế với 10 phần tựa cao nhà có trồng các giá để ô. Và cửa hiên là phòng khách rộng rãi với tường được dán giấy sáng màu và sàn nhà thí lát màu nâu sậm. Ở chính giữa trải thảm hoa văn nhỏ trong la hai day ghe voi 10 phan tua cao va mot cai gia đe o qua cua hien la phong bàn tròn trông khá nặng. Chung quanh bàn là ghế dài, ghế dựa và một chiếc đàn dương cầm. Người vợ đã khuất của tôi rất thích âm nhạc. Neo chỉ vào cái đàn dương cầm thuận miệng nói sofa với bàn trà phòng khách hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nghi thức mà pháp trong phòng khách đi vâng, lên đáp có phần câu nẹ Neo đặt cái dương bạc xuống cười nói, để tôi biểu diễn một nghi thức cho cậu xem chú ý quan sát và ghi nhớ trong lúc nói ông ta lấy một tờ giấy giả ra từ trong cái dương nhỏ ra rồi dùng thứ mực màu nước đen có mùi của sự yên tĩnh nó vốn được điều chế riêng vẽ những hoa văn kỳ quái lên tờ giấy lên nhìn thì phát hiện dường như neo đang vẽ một tờ hóa đơn chờ khi neo điền mấy chữ 30 và ký hiệu bảng lên vị trí tương ứng lên nhịn không được vừa nghi ngờ vừa không hiểu mà hỏi neo ông ông định tiến hành nghi thức ma thuật nào vậy neo hò khan hai tiếng rồi trả lời rất chi là nghiêm túc hôm nay tôi định dùng ma pháp giải quyết món nợ 30 bảng kia vậy mà cũng được sao lên trợn tròn mắt còn cái miệng thì há hốc ra. Dùng ma pháp để giải quyết nợ nằn ư, là muốn rủa chết chủ nợ hay làm tiền giả đây? Ta không giải quyết được vấn đề, thì ta giải quyết mi ư. đủ mọi ý nghĩ bật lên trong cái đầu của lên hắn nhìn neo với ánh mắt là lạ. Lúc này hắn còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát, à không, báo cho tiểu đội kẻ gắt đêm hay không. neo liếc hắn một cái tức giận nói. Từ ánh mắt của cậu tôi nhìn thấy sự tin tưởng vu chi, ngu ngốc, mỏng manh và đáng xấu hổ chẳng lẽ đun không nói cho cậu châm ngôn của kẻ dòng ngó bí ẩn sao làm gì thì làm nhưng đừng có làm hại vì câu châm ngôn này được truyền ra từ trong tổ chức hội khổ tu mò bí ẩn và tà ác nhưng người phi phạm lựa chọn kẻ dòng ngó bí ẩn thì đều dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng nó chính xác như thế nào chỉ cần tuân theo một cách nghiêm ngặt và đầy kính nẻ thì mức độ nguy hiểm của việc mất khống chế sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất những suy luật ngược lại cũng được lập nên tương tự như vậy. Sự nghi ngờ của cậu chính là sỉ nhục với kẻ giở ngó bí ẩn. Xin lỗi, lên xin lỗi không chút do dự. Hắn quả thực quên mất rằng đun Smith từng nhắc tới câu châm ngôn này. Lão nèo cũng không thực sự tức giận, đảo mắt đã cười phớ lỡ. Tiếc rằng người lựa chọn thầy bói quá ít, không có châm ngôn tương ứng để giúp cậu. Nhưng tôi có nhật ký của Rousseau Đại Đế, ở, tuân thủ châm ngôn một cách nghiêm ngặt thì có vẻ không giống với việc đóng vai lên liên tưởng rồi gật đầu như đang suy ngẫm. nào cũng không nói gì thêm, chuyển mấy thứ như bình hoa trên bàn tròn vào góc nhà, sau đó ông ta vừa lấy ra một cây nến đỏ to, đen ra khỏi rương bạc vừa giảng giải: Nếu người thường muốn thử nghi thức ma pháp thì bắt buộc phải dựa theo kết quả chiêm tinh hoặc là lật giả sổ tay tương ứng để chọn ngày giờ phù hợp. Ví dụ như chủ nhật là tượng trưng cho nữ thần, ánh trăng tựa trưng cho chúa tẻ. Nhưng với người phi phạm chúng ta, nhất là người phi phạm lại am hiểu về mặt này thì không cần linh tính và thể tinh linh mạnh mẽ của chúng ta mới là yếu tố quan trọng nhất đương nhiên nếu cậu không chắc chắn khi tự mình làm thử nghi phức ma pháp thì phải chọn ngày và giờ cho phù hợp như vậy sẽ tăng lên xác suất thành công à đúng rồi điều kiện tiên quyết mà cậu bắt buộc phải nhớ kỹ mà cũng phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt neo cất hai cây nến nghiêng người nhìn lên rất nghiêm túc nói bản thân người ở danh sách thấp chưa đủ mạnh nên hầu hết những nghi thức ma pháp mà bọn họ có thể làm được đều phải cầu khẩn sức mạnh bên ngoài để có được sự giúp đỡ cho nên chỉ được phép nghĩ tới việc cầu xin những thần linh chính thống là nữ thần, chúa tể bão táp, vân vân tuyệt đối không được cầu xin tới thứ chưa biết, có dự đoán mặc kệ là có kẻ tin vào bọn chúng hay không thì cũng không được đưa ra những lời hứa hẹn hay mê hoặc tin tôi đi đừng có nghĩ là sẽ gặp may mắn Bởi vì chỉ cần thử một lần, cậu chắc chắn sẽ trượt xuống vực sâu. Mọi cố gắng dễ dụa để chưa làm giảm tốc độ xuống, chứ không thể xoay chuyển tình thế. Tôi sẽ nhớ kỹ, lên đáp lại, lòng lại trột dạ. Thế nhưng nghi thức đổi vận của mình là dạng cầu xin sức mạnh từ một thứ không biết, không dự đoán được, hơn nữa thực sự lấy được những thứ sức mạnh, khiến cả người phi phàm như là người treo ngược cũng không dám tin, để kéo bọn họ vào trong xương xám. Anh ta hẳn đúng là người phi phàm lâu năm, Điều đáng mừng là ta còn chưa bị điên và cũng chưa có dấu hiệu của việc mất khống chế. Lo lắng về chuyện này cho nên hắn chủ động chuyển đề tài. Cho nên, người trong kẻ gắp đêm tốt nhất là nên xin nữ thần giúp đỡ xong Nếu cậu muốn cậu xin chúa tẻ báo tác cũng không ai cản cộng chỉ là chưa chắc thần sẽ đáp lại, hoặc sẽ đáp lại với đầy áp ý, khiến kết quả từng nghi thức ma pháp của chúng ta lại bị bóp méo sang một hướng khó mà đoán trước. Neo dùng câu đùa giỡn để xóa bỏ cảm giác may mắn của Clem không có cái nào gọi là tốt nhất chỉ có, ắt phải có thôi dặn xong neo cầm lấy cây nến màu đỏ rồi nói dùng những thứ như là hoa ánh trăng đàn hương đỏ chế ra ngọn nến để tượng trưng cho chủ nhân đỏ rực ở đây của nữ thần ông lại chỉ vào cây nến màu đen cỏ dạ hương, hoa thầm miên chế ra ngọn nến tượng trưng cho đêm tối trong lúc nói ông ta bẩy hai cây nến lên bàn tròn cây màu đỏ đặt ở phía trên Vì sao lại chỉ có hai cây nến tượng trưng cho nữ thần, trong khi thần là mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của sợ hãi và tai ách, lãnh chúa vậy, của yên tĩnh và giấc ngủ ngon. Nào cười một tiếng, không sai. Đây chính là vấn đề mà tôi hy vọng cậu sẽ hỏi. Trước khi xa đoạn hội khổ tu mô có mối quan hệ tốt đẹp với giáo hội, một số quan niệm của bọn họ về nghi thức ma pháp có ảnh hưởng sâu sắc tới chúng ta. Bọn họ cho rằng mọi vật đều có số, số dép, số nhà, số đè, Mỗi một con số đều có linh tính riêng của nó, mà trong nghi thức ma pháp thì số 0 đại diện cho những điều chưa biết, cho sự hỗn loạn cho trạng thái trước khi thế giới được sinh ra. Số 1 nghĩa là sự khởi đầu, đại diện cho Chúa Sáng Thế Ban Sơ. Số 2 tượng trưng cho thế giới và các vị thần linh được sinh ra từ trong cơ thể của thần. Số 3 biểu hiện cho sự tiếp xúc giữa thần linh và vật chất, mọi vật được thành hành. Ở nơi này dùng hai cây nến tượng trưng cho nữ thần, còn cây thứ ba là để cho chúng ta. Cụ thể dùng hai cây nến nào, hai loại nào thì tượng trưng phải dựa vào hiệu quả của nghi thức ma pháp mà mình muốn nhận được. Là tam sinh vạn vật ư, mọi vật đều có số ba, nên nhớ tới một số thứ mắn được tiếp xúc từ đời trước. tây hắn chăm chú lắng nghe, neo liền cùng cây nến thứ ba mà nói, đây là cây nến tượng trưng cho tôi, một cây nến rất bình thường, chỉ là được cho thêm một ít bạc hà. Nhớ lấy, hoa hồng, chanh, bạc hà, hoa ánh trăng, cỏ dạ hương và hoa thâm miên. Là những thứ được nữ thần yêu thích. Về mặt khác thì ba ngọn nến cũng tượng trưng cho thân thể, linh tính và thần tính của mỗi người. Miêu tả xong, nhào đặt cây nến thứ ba vào chính giữa bàn tròn, đó đó, ta lần lượt lấy tinh dầu trăng tròn đã được điều chế sẵn cùng với một cây nồi có khắp thánh huy bóng tối, một con dao nhỏ được làm từ bạc với đường văn hoa lệ, một ly nước trong và một đĩa muối thô. Với những người phi phạm không am hiểu về nghi thức ma pháp mà nói, có cần có những vật phẩm tương trợ giúp đỡ như chuông và cầu thủy tinh, cốc bạc, hương sông. Nhưng kẻ dòm ngó bí ẩn và thầy bói thì không cần, chỉ có mấy thứ này là đủ. Neo đặt tờ giấy thả giả ra ở ngay bên dưới chiếc nồi, dùng bút lông chim được chế tạo đặc biệt đè xuống một góc. Ông ta Nghiêng Người nói với lên. Nghi thức ma pháp cần được thực hiện với điều kiện là linh tính sạch sẽ, không bị quấy dày, mà lại bắt buộc chúng ta phải tự chế ra. Phương pháp là đầu tiên vào trạng thái mình tưởng, tập trung tinh thần sau đó dựa vào vật phẩm phụ trợ dẫn dắt sức mạnh của chúng ta dựng bốn phía chung quanh giống với hôm mà tôi dùng phấn thánh dạ ở trong nhà của rio biber ấy ví dụ như tôi đang chuẩn bị sử dụng muỗng bạc nghi thức đây trong toàn bộ quá trình này chúng ta bắt buộc phải xác định ký hiệu tượng trưng và thần chú tương ứng dựa trên kết quả muốn có về thần chú thì tốt nhất là dùng tiếng hêm bởi vì tiếng hêm cổ có bắt nguồn từ tự nhiên tương tự với tiếng của dòng viễn cổ tiếng của tinh linh cổ Hiệu quả rất trực tiếp và lại thiếu sự bí mật và bảo vệ cần thiết nên sẽ khiến người sử dụng rơi vào nguy hiểm. Đây cũng chính là lý do mà nó bị cải biến, chẳng qua là cũng hữu hiệu hơn hẳn. Được rồi, de khien phải tập trung tiến hành nghi thức ma pháp đây, không giảng giải thêm cho cậu nữa. Nhớ chú ý, nhìn cho kỹ và ghi nhớ các vấn đề lại, chờ khi nào kết thúc thì hãy hỏi tôi. Vâng, lên lùi ra phía sau hai bước tập trung nhìn, lão nhau. Đôi mắt của lão neo nhanh chóng trở nên sâu thẳm, xung quanh lão giống như có cơn gió vô hình xoắn lên. Lão ta im lặng một lúc, rồi theo hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mà dùng tinh thần và ma sát vật chất đốt cháy ba cây nến. Tiếp theo ta cầm con dao nhỏ màu bạc cắm vào trong muối thô, miệng lầm nhầm đọc chú ngữ bằng tiếng hêm. Ta thánh hóa mi, lưỡi dao bạc nguyên chất. Ta thanh lọc và tinh trễ ngươi, đè ngươi hầu ta trong nghi thức. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như có những cái điều rất là thú vị mà sắp sửa thì thằng nhóc này nó sẽ được tiếp xúc. Bye bye mọi người nhé.